xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của bé Hà Nội vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần và sẽ được mình reup lại vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên YouTube cùng tên nhá. Các bạn biết đấy, sinh lão bệnh tử thì nó vốn là lẽ tự nhiên ở đời đúng không? Nhưng mà trong dân gian ấy có những cái sự ra đi mà người ta vẫn gọi là bất đắc kỳ tử. Và những cái người bất đắc tử ấy thì xung quanh họ sẽ có rất là nhiều lời đồn thổi kỳ bí đúng không? và một trong số đó chính là những người mạnh yểu. Lỡ chúng phải lưỡi búa của thiên lôi hay nói dễ hiểu hơn là bị sét đánh ấy. Mọi người đã từng gặp những người mà bị à, mất do bị sét đánh chưa? Thì người xưa người ta vẫn rỉ tai nhau là những cái người mà vong mạng bởi vì sấm sét thì thường mang trong mình một cái nguồn năng lượng cực âm, tức là rất là mạnh và cái bọn ác tâm nha thì bọn nó hay đồn trong cái giới thầy bùa ấy. Và nó đồn là chỉ cần lấy được xương bánh chè của những cái người đó Sẽ chữa được bách bệnh Còn hội đạo trích thì bọn nó rất là thèm khát Lấy cho bằng được cái bàn tay của họ Đem về làm bùa ngải Để soi đường chỉ lối mỗi khi mà chúng nó đi hành Ngày trộm cắp Và chính vì cái sự mê tín dị đoan đấy Mà gia đình nào có người thân không may nằm xuống Bởi nạn sấm sét nha Cái nỗi đau chưa kịp ngôi ngoai thì Có lẽ họ đã phải thức trắng rỏng rã suốt 100 ngày đêm Thậm chí mình thấy có những nhà là Người ta an táng rất là nhanh Đổ cả bê tông cốt thép lên mộ Để canh chừng cái bọ trộm xác. Vài câu chuyện hôm nay thì có chủ đề rất đặc biệt, đó chính là bàn tay xếp đánh. Và trước khi kể thì cô bé Hanoi cũng muốn nhắn nhủ các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật hoặc từng được nghe kể lại thì đừng quên gửi cho mình nha. Và trước khi vào câu chuyện thì các bạn nhớ cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cái câu chuyện này thì là của một cái mail gửi về cho mình. Bạn này thì không để tên đâu. Thôi thì mình cứ đặt cho bạn một cái tên nha. Mình thì thấy rằng là những cái bạn nam ấy, Thì bạn rất hay gửi chuyện dài cho kênh Thì mình đoán bạn này là con trai Thế mình cứ gọi bạn tên là Cường Cho dễ kể chuyện nhé Và cái địa chỉ thì bạn Cường bạn ý cũng nói luôn Là bạn xin phép không nêu cụ thể Để riêng tư hơn Bởi vì người quen của bạn Cường Cũng rất là thích kênh của bé Hà Nội Bạn sợ nghe qua là người quen người ta nhận ra ấy, Nói là bạn thôi chắc Cường phải kém mình Cũng nhiều tuổi đấy <cười> Năm nay bạn mới có 29 tuổi Chưa có vợ con gì Và Cường cũng nói rằng là đang đi làm tại quê nhà Làng của Cường ngày xưa thì lắm chuyện ma lắm Bạn nói rằng là ở làng có một cái cây gạo rất là thiêng Nó mọc ngay đầu ngôi đình cổ Và cho đến tận bây giờ ấy, thì cái ngôi đình đã được tôn tạo lại khang trang Nhưng mà cái cây gạo ấy thì nó vẫn ở đó qua năm tháng Và hồi đấy thì làng của Cường có một người đàn ông Thì cái ông này ông tên là ông Phúc nha Ông Phúc này chạc tuổi bố của Cường Là họ hàng gần chứ không phải là xa lắm Và nhà chỉ cách nhà Cường khoảng hơn trăm mét thôi Nghe mọi người kể lại là hồi trẻ ông Phúc này Phải gọi là nghịch ngộng khét tiếng luôn Bố Cường cũng phải công nhận Là ông này rất là chọc phá Và kiểu nghịch dại nhất Trong đám thanh niên trai làng thời bây giờ Đến mức mà dân làng ở đấy Người ta còn gọi ông này ông Phúc Trành Mình không hiểu từ Trành lắm Nhưng mà bạn ấy giải thích ý à? Ở đây là quậy phá không ai bằng Và chẳng biết là Giai làng người ta thách đố nhau đợt thế nào Thì có một cái buổi tối này Ông Phúc ống cùng bọn thanh niên ấy, Kéo nhau ra cây gạo đầu đỉnh Ông này ông trèo hẳn lên cây mà tay ông ấy lăm lăm một cái con dao Ông định chặt cái cành cây gạo đấy Nhưng mà vừa chặt được đúng một nhát dao Thì ông ấy gặp biến cố luôn Và tự nhiên là ông này ông ấy trượt chân Ông ngã một phát từ trên cành cao xuống đất Xong ông nằm im Hội thanh niên đi cùng thấy ông ấy rơi tự do rồi nằm im một đống Thì mọi người tưởng là ông này quả đấy là hẹo rồi Người ta sợ mà Người ta mới súm lại, người ta khiêng lên trạm xá để mà cấp cứu cho ông này Thế đưa đến nơi Thì đầu ông ấy đã phải gọi là Si rô các kiểu là chảy hết rồi Mặt mũi tái xanh tái xám Nhưng mà rất may Ông này ông vẫn giữ được mạng nhá Thế biến cố đúng là từ đấy Sau cái cú gọi là thập tử nhất sinh Thì khoảng hơn một tháng sau Ông ấy nổi đồng mọi người Cường cũng nói với mình là Thật sự là tớ nghe người làng bảo thế Trong họ bảo thế Chứ còn hồi bé thì cũng không biết nổi đồng là gì đâu Thì nghe cũng có người bảo ông này Là bị bề trên hành Chỉ biết là ông ấy cứ nằm bẹp trên giường thôi Mà ông cứ nằm như thế Hai mắt ông cứ trợn ngược lên Xong rồi chỉ toàn nhìn thấy lòng trắng Trông y như một con cá chết ấy Gia đình mới hoảng quá Thì phải dước người về tụng kinh dòng dã suốt một tuần lễ Thì ông này ông mới dần dần kiểu ông mới tỉnh táo ấy Xong ông ấy bình thường lại Và đúng kiểu sau khi mà ông ấy tỉnh táo lại Thì ông mới toàn nói những cái chuyện Đâu đầu đầu đầu kiểu Cao siêu trên trời dưới biển ấy Và chẳng ai hiểu là ông ấy đang nói về những cái Cái hiện tượng siêu nhiên gì Thế mọi người mới xỉ xả bảo ông này ngã xong khả năng chắc bị tâm thần. Nhưng mà sự thật không phải thế nhá. Rất là lạ luôn. Thực ra là cái chuyện kiểu như này thì mình cũng đã chứng kiến và cũng đã nghe nhiều rồi. Thì Cường mới kể là sau cái quả ngã kinh hoàng đấy thì ông này, ông bắt đầu biết vẽ bùa mọi người. Và rồi chẳng biết là ông ấy tìm nhặt ở đâu về rất là nhiều sách cổ mà viết bằng chữ nho để ông lầm nhầm ông đọc. Lạ một chỗ là trước đây ấy Ông này không có biết cái mô tê gì vì chữ nho Thế mà sau cú ngã Ông lại đập vanh vách như đúng rồi Thì khoảng một năm sau Ông này ông mở điện Và ông đi, cúng, là ông đi làm thầy Thế bạn đầu dân quanh xóm Quay tin đâu Thế mà không hiểu sao Ông này toàn được người ta rước Đi cúng ở những cái nơi Đâu đẩu đâu rất là xa Nhưng về sau thấy bà là Nhờ ông này cúng bái mắt tay Thì ông này ông phất lên nhanh lắm Và ông kiếm được rất rất là nhiều tiền Dân làng cũng tò mò người ta đến để người ta thử thầy Thì đúng nha Ông này ông xem đúng thật Thế là từ đấy mọi người đổi cách xưng hô với ông này Không ai gọi ông là Phúc Trần như ngày xưa nữa Mà người làng người ta kính cẩn Gọi ông một tiếng thầy Phúc Và các cụ trong làng dì tay nhau là Khéo là trên cây gạo thiêng ấy Có vong hồn của một vị tướng Tàu Tử trận ngự trị ở đấy Thì chắc là cái ông Phúc này Lại hợp vong hợp vía gì đấy Xong lại lại cả gan chặt phá cành cây Nên là ngài ấy đẩy ngã. Nhưng mà trong cái rủi của cái may sau đại nạn đấy thì lại được ăn lộc làm thầy. Thế là thầy Phúc từ đấy trở uh, đi là chuyên xem đất cát xem nhà cửa rồi cúng bái bắt ma cho rất nhiều gia đình. Thế sau này ông này còn nhảy sang cả buôn bán bất động sản nữa. Thì càng ngày càng giàu nứt đố đổ vách. Ông Phúc này là hai đời vợ nha mọi người. Cái uh, bà vợ cả đấy là bằng tuổi nhưng vì là bà với ông này không có con được. Nên là ông này ông ly hôn, xong là ông cưới cái bà hai này kém ông ấy à, vài tuổi thôi. Bà hai đẻ cho ông này được ba người con, là hai trai và một gái. Cường đều gọi là bằng anh chị cả. Thì cái lúc mà người ta gọi là giàu có rồi đấy, thì người ta bắt đầu cất hẳn một ngôi nhà ngói ba gian. Cường bảo hoành tráng lắm. Bác ba ấy cất một căn nhà ngói ba gian to vật vã. Cột kèo đều làm bằng ngỗ xịn, mà vào nhà là biết bề thế rồi. Bởi vì những cái cột kèo đấy chạm chỗ rất là đẹp. Bên cạnh là xây luôn một khu nhà vườn khang trang Thậm chí là nhà còn sắm được vài cái ô tô Mọi người đấy nhắc từ một cái người mà ra cảnh rất bình thường Chỉ nhờ làm thầy mà ông lại đổi đời đến chóng mặt Nhưng mà cái trò đời ấy cũng vì giàu nhanh Cho nên là ông nóng rất là kiêu Chảnh vô cùng luôn Họ hàng xung quanh ông này thì Nói thật ông ấy cũng chẳng muốn thiết tha giữ mối quan hệ làm gì Ông chê người ta nghèo mà Và có lẽ vì lắm tiền nhiều của nên là Ông ấy khinh khỉnh Không chơi với ai, không thích giao dụ Ý là chúng mày không cùng đẳng cấp với tao ấy Tuy nhiên vì nể cái danh thầy cúng Và cái sự giàu có Cho nên là họ hàng thì Người ta vẫn cứ bám lấy Để phòng khi mà có việc cần thì người ta nhờ vả ấy. Nhà Cường thì Bạn cũng chia sẻ, bố bạn làm trong quân đội Mẹ bạn làm giáo viên Cho nên là so với cả Làng xóm các thứ Rồi là họ hàng thì kinh tế nhà bạn thuộc hàng khá hơn Cũng kiểu là nhà trị thức ấy Và vì bố Cường là bộ đội, cho nên là chắc thầy Phúc cũng có phần nể nang. Nhà cũng gần, nên thi thoảng là vẫn bước sang nhà bãi uống nước chè. Nhưng mà tính ông này vốn không hòa đồng như bố đâu. Ông này chỉ thích giao du với những người gọi là có chức, có quyền là một. Cái thứ hai là có tri thức là hai. Hoặc là giàu có phải tương đương ông ấy. Thế nhưng mà Cường lại nghe phong phanh một cái lời đồn đại như thế này. Bà ấy bảo hồi đấy nghe đồn. Thì người ta đồn Ông thầy Phúc phất lên không đơn thuần Là ông đi làm thầy cúng đâu Mà là do ông này luyện bùa Mà mọi người chắc là đoán được Ông làm bùa gì rồi đúng không Dân là người ta cứ đồn vậy Và bạn ấy nói rằng là hồi đấy thì biết người ta đồn thế Nhưng mà cũng chẳng biết người ta dựa vào cái cơ sở nào Nhưng mà người ta cứ Thích nói như thế đấy Miệng thiên hạ mà Người ta bảo ấy Cái ông Phúc này này đang sở hữu một bàn tay sét bánh Để làm vật phẩm chiêu tải gọi lộc cho bản thân Thế lúc mới nghe chuyện này thì Cường bảo là Cũng chỉ bán tin bán nghi Chứ cũng không ai trong họ dám tin Nó là sự thật Nhưng mà lại có người người ta lại kể được danh giọt như này Thầy Phúc làm thế cúng được mấy năm đầu Thì thực sự là gia cảnh cũng bình thường thôi Cho đến năm 1997 nhá Lúc đấy thì Cường mới chào đời Bố Cường còn đang ở đơn vị Chưa được thuyên chuyển về gần nhà như bây giờ Ở xã bên cạnh thì có một cái người phụ nữ Bà này tên là bà Phượng Năm đấy bà chỉ khoảng Gần 50 gì đó Thọ Cũng không nhớ là bà ấy độ 50 Hay là ngoài 50 Tóm tóm lại là chỉ khoảng tầm đấy thôi Bà này thì lại không phải là người đầu óc Được bình thường bá kiểu ngần ngơ ấy Và cũng sống nương nhờ vào nhà Cái người anh cả Bà này hay đi chăn châu thuê Thì chẳng may cái hôm đấy trời lại đổ giông bão Sấm chớp đùng đùng Thì bà này bà hoàng quá Bà vội dắt châu bà chạy vào một cái bụi chè đầu làng Để bái nấp Chứ không có dám lội mưa về Thế ai ngờ đâu bà lại gặp nạn Thiên lôi dáng xuống trúng cả người Cà Châu Và khổ thân cái chết thương tâm của bà Phượng đồn đi khắp xã Người lớn thời bấy giờ không ai là không biết Vì là bà này bái mất là do tai nạn xét đánh Mà quan niệm tâm linh trong làng người ta kiêng kỵ Hồi đấy mê tín dị đoan ấy Người ta kiêng kỵ Người ta bảo rằng là Những cái người bị sét đánh ấy Là những người bị trời phạt Và gọi là mang tội với bể trên. Ấy. Cho nên là dân làng người ta sợ lắm. Người ta dứt khoát là người ta không cho chôn bà này trong bãi tha ma chung của làng đâu nha. Người ta bắt gia đình bà ấy là phải đưa bà này ra ngoài cánh đồng xa xôi vắng vẻ để mà trôn cất. Và cốt là để tránh tay vạ cho xóm. Kiểu gia đình cũng không muốn láng giềng người ta nói ra nói vào. Thế sau khi chôn cất thì gia đình cũng chỉ đắp nấm tạm bợ thôi. Chờ qua vài năm định bốc mã sang cát xong xuôi thì mới ý định là xây... Mộ tử tế theo đúng phong tục miền Bắc Để cho cái bà này Thế nhưng mà chỉ khoảng hơn 2 tuần sau khi chôn Người nhà ra thăm mộ Thì mới phát hiện trên đất mộ Có dấu hiệu là bị đào bới rồi người ta lấp lại Thì lại của đáng tội Cái thời điểm đấy Mấy hôm trời nó lại mưa to Đất đai nó nhão nhuét Nên là dấu vết nó không còn rõ nữa Thì gia đình cũng chỉ dám nghi ngờ trong bụng Chứ không có dám khẳng định Vì nhỡ đâu mưa gió như thế Xong kiểu bọn trâu bò nó tới Nó phá mà ấy Thành ra là không một ai trong nhà báo chính quyền Về cái việc mồ mả bị xâm phạm Thế rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi Thì cho đến mãi mấy năm sau Khoảng độ năm 2002 2003 gì đấy Là bà này đến kỳ hạn sang cát Thì gia đình mới tiến hành là bốc mộ cho cái bà này Thì mọi người biết không Lúc mở nắp ra Tất cả người có mặt ở đấy Người ta đều chết sững luôn Tại vì bộ xương của bà Phượng Khuyết mất phần cẳng tay phải nha Nhìn cái vết cắt Ở trên cái cơ thể của bà ấy Thì người ta dùng mình nhận ra Cái phần đó Nó không khác gì là Bị ai đó Người ta chặt đứt lìa Và người ta mang đi Chứ tuyệt nhiên không phải là do xương bị tiêu Hay là bị thất lạc đâu nha Thế người làng lúc này người ta mới Xì xào người ta bảo nhau Bà này chắc bị trộm mộ rồi Chỉ có cái bọn trộm mộ nó mới nhẫn tâm đến như thế Và trong giới tâm linh thì mọi người biết rồi đấy Bàn tay của cái người mà bị nạn do sét Được đồn thổi là một vật phẩm Cực kỳ linh nghiệm Để mà các ông thầy đi luyện bùa Nó thường ấy Là có những cái kẻ Mà muốn làm bùa để phát tài phát lộc Có những người u mê Muốn dùng cái thứ đấy Để được chỉ lối trên chiếu bạc Và người ta tin rằng Cái thứ đấy chỉ hướng nào Thì đánh hướng đó trăm trận trăm thắng Và cũng từ dạo đấy dân làng bắt đầu mới đồn chính ông Phúc, tức là bác của Cường. Ông này lén lút đào trộm mộ và lấy đi mất cái cánh tay của bà Phượng để luyện bùa. Tại vì cái sự trùng hợp nó đáng sợ, tức là từ năm 1998 trở đi thì da cảnh của ông Phúc phất lên như diều gặp gió. Ông bác Cường làm gì chúng nãy từ buôn bán đất đai nha Tất cả công to việc lớn, ông này hành thông một cách lạ kỳ luôn. Thế nên người ta càng thêm tin vào cái lời đồn thổi này. Tất nhiên đó cũng chỉ là những lời đồn đoán Chuyển miệng chứ làm gì có ai có bằng chứng rõ ràng đâu Còn khổ uh, Chó cứ sủa đoàn người cứ đi Riêng thầy Phúc thì ông vẫn lờ Ông coi nhà tao chẳng nghe Tao cũng chẳng biết Cơ ngơi của ông ấy thì vẫn cứ dầu nứt đố đổ vách thôi Và từ cái thời mà cả làng Hãng còn đang chạy xe máy tọc tạch Thì nhà ông này ông có xế xịn Xong còn thêm mấy con ô tô đắt tiền nữa Ông này ông vung tiền kinh lắm nha Ông cho con cái ra Hà Nội ăn học này Mua luôn cả nhà chúng nó ở Chỉ nhìn qua cách ông này, ông tiêu tiền Thì mọi người cũng đủ hiểu độ giàu có Của ông thầy hồi đó khủng khiếp mức nào rồi nhá Mà cái tầm của ông thầy Phúc lúc bấy giờ ấy Ai muốn mời ông này đi cúng nha Thì Cường kể mình là Ba cái ấy Lấy lễ lạt không bao giờ dưới 20 triệu Ít hơn, dứt khoát không đi Hơn nữa, muốn mời được ông này ấy, Phải đặt lịch trước thì mới được việc Khách khứa từ Hà Nội này Và đặc biệt là dân buôn bán ở trên Lạng Sơn Là người ta lạ lội, người ta tìm về đông lắm luôn Nườm nược luôn Nay giúp thầy đi chỗ này Mai lại đón thầy đi chỗ khác Cho nên tiền bạc của ông này thu về nhiều không đếm sể Có một cái đợt như này Thì cả họ nhà bạn ấy kêu gọi quyên góp Để xây lại cái nhà thờ tổ Riêng ông này ông đứng ra ông công đức hẳn 2 tỷ 1 Trong khi đấy cả họ Các chi các nhánh đông đến như thế Gom góp mãi Còn chưa được tròn 1 tỷ 8 Thế tính ra một mình ông này Ông đã lo hơn nửa cái nhà thờ họ rồi Thế nên trong họ người ta phải nể ấy. Ai cũng muốn định để được thân thiết với nhà ông này Nhưng mà cái bản tính ông này Thì ông hay khinh khỉnh mà Cho nên ông có mặn mà chơi bời với ai đâu Và mọi chuyện cứ thế trôi đi Thì bãi kể cho đến năm 2013 Thì lúc đấy Cường bảo là uh, Bà ấy đang nghỉ hè Năm cấp 3 Thì có biến nha Ông Phúc vốn dĩ đang rất khỏe mạnh Cũng chẳng có ốm đau bệnh tật gì thế mà ông tự nhiên ông chết bất đắc kỳ tử mọi người. Đêm hôm đấy thì Cường với bố mẹ đang ngủ thì mới đùng đùng nhận được cuộc gọi báo tin. Người ta gọi giật giọng bảo là "Này, ông Phúc chết rồi." Và cũng bảo bố mẹ là bây giờ sang ngay để mà họp họ bàn chuyện lo tang lễ cho ông này. Chuyện xảy ra nó quá đột ngột làm cả họ đều bàng hoàng và rất là sợ. Ôi trời nửa đêm nửa hôm thì Cường cũng phải lật đật thức dậy chạy theo bố mẹ sang bên nhà thầy Phúc. Tại vì bãi bảo như này bố bạn ấy Mang tắc phong quân đội Bố bà nghiêm khắc và gia trưởng lắm Phải nói là thiết quân luật Rèn rũa con cái là đến nơi đến chốn luôn Và bố luôn quan điểm là nhà có công có việc Làng xóm họ hàng có tăng ra Thì con cái phải sắn tay vào làm cho quen Để sau này ra đời cái gì cũng phải biết Thế cho nên dĩ nhiên Cường cũng phải chạy sang để Phụ giúp dọn dẹp Lo chè nước, giúp các bác, các anh, các chị Thế lúc Cường sang đến nơi thì Thấy bố bước nhanh vào trong rồi Còn bác bảo là chỉ dám đứng lấp ló ở ngoài bộ cửa để mà nhìn thôi Bởi vì là như thế này Người ta lại đặt ông Phúc Ở trên cái giường giữa nhà Mà cường nhìn vào cường sổ ấy Ông bác Phúc nằm bất động Mặt phủ một tấm khăn trắng toát Xong rồi cái màn mỏng nó buông rủ xuống che khuất một nửa thân người Nên bãi hãi lắm Thế khi này anh em họ hàng con cháu cũng kéo đến đông lắm rồi Để chuẩn bị dọn dẹp giúp đỡ Cường thì nghe người lớn thì thầm buôn chuyện với nhau về nguyên nhân cái sự ra đi của Thầy Phúc. Thì ý là chuyện là đêm hôm đấy thì chẳng hiểu ông này như nào ông ấy dạy ông đi vệ sinh. Thì vợ ông ở trong buồng chờ mãi không có thấy chồng vào. Bà này bà lo thì bà mới chạy ra bà tìm xem chồng đâu. Thế vừa đẩy cửa nhà tắm ra một cái thì bà này đã thấy chồng mình ngã trên sàn rồi. Sờ vào đã lạnh toát rồi. Kiểu ông cứng đầu rồi đấy. Thì lúc này vợ ông ấy hoảng quá mới chi hô con cái ấy. Cũng định bụng gọi xe cấp cứu Nhưng mà sờ đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi Ông Phúc ông ra đi không một lời trăng trối nào Một lúc sau thì người bên dịch vụ làm đám ma Người ta cũng kéo đến đồ đạc này, dạp này, lợn gà Cũng được trở đến đầy ốc ngoài sân Để mà chuẩn bị làm cỗ bàn Cường nói mình là ở quê Cường ấy Đám tang hay đám cưới gì người ta linh đình lắm Mà phải làm ít nhất từ 5, 7 chục mâm đến cả trăm mâm cỗ Nó là chuyện hết sức bình thường huống hồ ông thầy Phúc lại là cái người quan hệ rộng Đệ tử theo học cũng bái rất là nhiều Nên là đám tang của ông này Đông đúc tấp nập hơn hẳn Và trong cái không khí nhốn nháo bối rối đấy Thì mỗi người cũng một tay một chân Ai vào việc đấy thôi Người thì lo dọn dẹp nhà cửa Người thì lo kê dọn phòng ốc Để được giờ đẹp đến sáng Là sẽ phát tang và tiến hành khâm liệm Cường cùng với cả Mấy người anh họ được giao nhiệm vụ Là dọn dẹp căn phòng riêng của ông thầy này Lúc mà vào thì bạn bảo là phòng ngồn ngang đồ đạc Mà rợn nhất Là toàn những cái đồ nghề kiểu cúng bái ấy, Bùa chú các kiểu Mấy anh chị con của thầy cứ bảo là Đấy đi vào dọn hộ Cái là dồn hết quần áo đồ cúng vào trong mấy cái thùng cắt tông Chờ đến cái hôm đưa tang Thì đem đốt sạch trả lại cho cho thầy Bởi vì trong nhà cũng chẳng có ai Theo nghiệp làm thầy của ông ấy cả Tang ra bối rối lộm nhộn mỗi người một việc Nên cũng có ai để ý đến ai đâu mọi người Thế lúc đấy nhà có đám rối ren Tất cả dọn dẹp ào ào chứ cũng chẳng ai biết Để mà để tâm kỹ lưỡng Và thú thực Cường lúc đấy còn quá bé Phải tự tay dọn dẹp đồ đà của người vừa chết Thì bãi ấy hãi lắm Đang dọn dở thì Cường lại thấy có ông anh tên là Định bước vào Thì nói thêm với ông Định này Cường bảo là ông này năm đấy là khoảng độ 3, Hơn 30, khoảng 35 tuổi rồi Chứ không phải đám thanh niên choi choi như bọn Cường đâu Mấy thằng thấy thế thì mừng Mừng như bắt được vàng luôn Thấy người lớn mà Thế là thoái thác bảo là thôi, anh anh dọn nốt đi Để bọn em chạy ra ngoài phụ pha trà gió nước Chứ mấy cái chuyện dọn dẹp Cho um, Cho bác này thì bọn em không làm được Thế ông định này bị các em dí mà Thì cũng ư hử đồng ý Bảo là Ừ chúng mày cứ ra ngoài trước đi Để để tao dọn nốt phòng của bác cho Có việc gì chúng mày cứ đi làm đi Trẻ con chắc chúng mày không làm được những cái công việc này Thế là hội Cường Sướng Ba chân bốn cẳng chuồn luôn ra ngoài Kệ anh định cho ông ấy lùi hú của mình ở trong đấy. cái đám tang của thầy Phúc à, ban ngày diễn ra rất xuân sẻ nhá. Không có chuyện gì bất thường. Thì cho đến à, 12 giờ đêm hôm đấy, gia đình tiến hành làm một cái lễ, gọi là lễ chuyển cữu mọi người. Tức là xoay áo quan theo phong tục địa phương. Thế ban đầu mấy người con cháu trong đấy có cả cường mới súm lại định là giúp đỡ là xoay cái quan tài đấy. Thời đấy chưa có cái loại giá đỡ quan tài gắn bánh xe dễ di chuyển như bây giờ đâu. Mà mọi người phải dùng sức bê hẳn để Quan tài lên để xoay Thì kỳ lạ cái là cái quan tài Nó nặng lắm luôn Nó kiểu nặng bất thường ấy Giống như là ngoài cái Sức nặng của cái quan này Của người bên trong Mà giống như cho rất là nhiều đá vào Thế mấy người thanh niên trai tráng cứ hì hụt nhăn nhó Anh nào anh đấy mồ hôi vã Như tắm mà áo quan nó vẫn nằm im Không mảy may nhúc nhích Thấy thế mọi người lo sợ là Cứ thế này thì nặng ấy Đánh rơi áo quan thì chết Thế là vội vàng súng vào để phụ thêm Hơn chục người đàn ông khỏe mạnh Cũng ghé vai vào khenh Thì đáng lý ra có nặng đến mấy cũng phải xoay được đúng không Thế nhưng không mọi người Cái áo quan nó vẫn nặng trịch Mà nó dính chặt xuống đất Giống như là có người cản ấy Thì mọi người trong đám sợ toát mối hột Biết là chắc có chuyện không lành rồi Mới bảo nhau là thôi Bây giờ đặt, đặt xuống đi Đừng đừng đừng, đừng cố nữa Thế đúng lúc đấy thì trong đám có một cụ lớn tuổi Cụ mới bảo là Ôi tôi chết rồi Hay là đi vào cái giờ xấu quá nặng quá Cho nên là bây giờ không chuyển cữu được Thế chúng mày có đứa nào ra ngoài mà đốt ngay cho tao cái trậu than đặt ở dưới chân quan tài xem thế nào đi thì nghe thế thì mọi người vội vàng đi đốt một chậu than theo đúng lời cụ ấy Đem vào đặt ở dưới chân áo quan Xong cụ lại hô hào con cháu là Bây giờ thì súm vào nâng ông lên lần nữa xem như thế nào Theo quan điểm dân gian ấy Nếu không làm lễ chuyển cữu Thì người chết không ra đi thanh thản được đâu mọi người nhá Và ghê một cái là lần này ấy, Vừa mà đốt cái chậu than này xong Thì mọi người xoay cái quan tài nhẹ bỗng luôn Nhẹ như không hề có chuyện gì xảy ra trước đấy Chuyện bắt đầu vào đúng lúc đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm Tức là bước sang cái ngày hôm xong Thì có một cái con chim lợn Nó từ đâu nó bay đến Nó đậu ngay đầu nhà Nó kêu váng ấy cả lên Thì mọi người trong nhà định chạy ra đuổi đi Bởi vì cái con chim lợn nó đến Thì nó hay là điềm xấu đấy Nhưng mà các cụ lớn tuổi trong đám thì Bảo là chúng mày để yên ấy Không được đuổi nó Vì cái thằng Phúc này này lúc sinh thời là nó làm thầy cúng Cho nên là bây giờ chim lợn Nó vào để nó đón nó đi đấy Đừng có ai mà đuổi sứ giả Đến đón thằng Phúc đi Thế cho đến khuya thì Cường với cả bố dọn dẹp xong xuôi Thì bố xin phép là bố về nghỉ trước Bởi vì là bố uống cũng khá là nhiều Với cả là lúc đấy là say rồi, ông say rồi. Thế Cường bảo là tớ ở lại lo quét tước, dọn dẹp. Rồi là thịt gà đến khoảng 2 giờ sáng mới về. Lúc ra đến cổng thì lại đụng mặt ngay anh định. Cử chỉ của ông định này trông lạ lắm. Cứ lén lén lút lút như kiểu là ăn trộm ấy Thấy Cường thì anh này giật mình một cái xong anh cười cười. Ông này ông lảng ra, ông lấy xe máy ông phóng đi. Thì thực sự là bạn ấy cũng chẳng thể tâm lắm. Chỉ biết là cái ông định này này Ở làng nổi tiếng là ăn chơi rách rời Riêng ông anh này Già đầu rồi mà rượu chè bài bạc thứ gì cũng biết Về đến nhà thì Cường đi ngủ bình thường Nhưng mà đến tầm hơn 3-4 giờ sáng Thì bắt đầu nằm mơ nhá Trong mơ là Cường thấy thầy Phúc trở về Mặt mũi bị cháy đen xì đầu tóc rũ rượi Và ám ảnh nhất là tay bác ấy cầm một cái gì đấy Cong queo nhìn trông như cái chân gà khô quắt ý Xong cứ thế bác ngậm vào mồm Rồi là ông thầy Phúc bắt đầu đuổi theo Cường Thì Cường hãi quá Cường chạy quanh nhà Mà giữa một cái khung cảnh Toàn là giấy tiền bùa bả với cả vàng mã bay lạ tả ngoài trời Bạn nhớ mãi giấc mơ ấy Bạn bảo nhìn khiếp phía vô cùng Thì cái lúc mà chạy hăng ấy trong mơ đấy Thì Cường ngã lan xuống đất Mới giật mình tỉnh ngủ Nhìn đồng hồ lúc đấy là 4 giờ sáng Dù là hơi mệt nhưng mà bạn ấy vẫn dậy Để mà sang bên đám ma rút một tay ấy Bố say quá thì Thôi để bố sang xong Thế sang tới nơi đã thấy ông Định ông ở đấy rồi. Hóa ra là cái ông anh này không về nhà mà lại ở đám tang ông đánh bạc. Ông lại còn thắng được rất nhiều tiền của mấy cái người trong đám nữa. Mà chỗ hổ cường hễ có đám hiếu hỷ là các bác các chú là kiểu lại tụ tập thành sới đấy. Thì lúc mà cường sang là lúc sới đã tam rồi. Ông Định không để chúng đậm nha. Ra đến cổng ông sướng lắm, ông cười ha ha, ông dúi cho cường 100.000đ, ông bảo là này, ta tán lộc cho mày. Xong là phi thẳng về nhà đi ngủ. Dọn dẹp làm cỗ sáng xong Thì đến chiều gia đình đưa thầy Phúc ra đồng Lúc mà đưa áo quan ra bãi tham ma Dọc lối vào có hai hàng cây liễu Nó cứ mọc săn sát Mà kỳ lạ ngày hôm đấy bà Ní bảo làm Trên cây Đậu kín đàn quạ đen Đã thế chúng nó cứ kêu liên hồi Nghe ghê cực Mà đến lúc hạ huyệt Đầu áo quan của bị xô lệch Mọi người phải chỉnh mãi Mỹ yên vị được Con cháu khỏi nói khóc lạc vật vã Nhưng mà kiểu cường cũng chẳng gần gũi với cả ông bác này lắm ấy nên là bãi bảo là cảm xúc nó cũng bình thường thôi thế chôn cất xong thì mấy anh em bê đồ đạc cá nhân của ông bác ra một cái nền bê tông để đốt thấy cái lúc mà cường đèo mấy ông anh mang đồ ra ấy, thì trời lúc đấy là nhập nhọa tối rồi lửa bùm lên giữa cái lúc nhá anh em thì bãi bảo lúc mà đốt cái đồ cho ông bác đấy cái đồ của ông ấy thì bãi thấy có một cái bóng đứng khuất ở sau mấy ngôi mộ xi măng ở ra xa, xa rồi nhanh chóng là cái bóng lo lẩn mất Thế khi đấy Cường chỉ nghĩ là Chắc là người làng ra thăm mộ thôi Cho nên bãi không bận tâm đâu Thế xong việc thì mấy anh em bảo nhau là thôi đi về ăn cỗ đi Nhưng mà Cường không hiểu sao Cứ thấy lạnh trong người nha Nuốt không trôi cho nên xin đi về để nghỉ trước Cường về nhà cái là bà ấy bảo là Chui lên tầng đi ngủ Và lúc này cả nhà vẫn đang ở bên đám Thế đang thiêu thiêu thì bãi cứ nghe Thì có cái tiếng như kiểu tiếng thở ấy. Nó cứ khò khà khò khè bên cạnh Tí mở mắt trong cơn giức đầu Thì bãi thấy có một người đàn bà Bà này ám mở cửa và bước vào phòng mà trông bà này nhà toàn thân lấm lem đất cát bùn bẩn lắm luôn cứ đen xỉ xì, xì nhỏ tông tng xuống đền thì lúc đấy bà này bà tiến lại gần cứ chiaa tay ra trước mặt cường giống kiểu đang xin cái gì ấy. miệng không nói không rằng Ho hoàng chứ bãi Ho hoàng cực luôn Bãi bảo là lúc đấy muốn vùng dậy để hỏi nhưng mà cơ thể bất động đúng kiểu là chết cứng trên giường ấy bãi bị bóng đè và đáng sợ nhất là bãi còn ngửi thấy một cái mùi gây gây mà nó khăn khẳn thoang thoảng xung quanh mũi cơ và bãi nói rằng là riêng cái việc bốc mộ tôi đi xem vài lần rồi thì tôi nhận ra ngay đây chính là mùi đặc trưng của xác người nằm lâu dưới đất, không thể lẫn đi đâu được. Và trong cái cơn hoảng loạn tột độ ấy, bãi nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh vùng dậy. Thế lúc bật dậy được thì đồng hồ chỉ hơn 9 giờ tối ấy, mà bố mẹ vẫn chưa về. Bãi sợ về cái giấc mơ quá chân thực, cũng không dám ngủ tiếp thì quyết định là đi tắm cho nó tỉnh táo. Nhưng mà vừa bước chân vào cái nhà tắm thì cái mùi gay gay Cái mùi đó đó nó lại xộc thẳng vào mũi. Thế Cường phải cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn một hồi mới dám xả nước. Thế một lúc sau thì mẹ về, còn bố thấy bà vẫn đang uống rượu bên đám. Nghe Cường kể lại sự tình, mẹ mới mắng một trận mẹ bảo là ai bảo mày ngủ đúng lúc chạng vạng tối thì mày sinh ra mộng mị thôi. Ý là theo quan niệm tâm linh ở chỗ Cường ấy, cái giờ chạng vạng là lúc giao thời giữa âm và dương, cho nên là kiểu các bạn mà ngủ vào cái giờ này ấy, thì sẽ dễ bị ma quỷ nó vào giấc mơ để nó trêu. Mẹ giải thích kiểu vậy Thì Cường cũng nghĩ thế Thế là cũng cho qua chuyện Chứ cũng không có nghĩ nhiều đến chuyện ma cỏ nữa Nhưng mà sau đám tang của bác Phúc Thì gia đình bác này bắt đầu gặp biến cố liên miên nha mọi người Thì bác bà là vẫn nhớ Đầu tiên là anh con trai cả Anh này làm bên ngân hàng Nhà anh giàu lắm Thế nhưng mà ông bố mất chưa được bao lâu Thì vỡ lở ra là chuyện anh này Dính vào cờ bạc online Chứ không có hoành tráng như là cái vẻ bề ngoài của anh ấy đâu Và cái anh này anh thụt kết Anh lấy tiền của ngân hàng hay là của khách hàng gì đó Ông này ông nướng luôn vào sới bạc nha Nướng thẳng vào sới bạc nha mọi người Đó Và khi mà chuyện bể ra ấy Thì anh này bị kiện Và bị bắt Gia đình phải bán tống bán tháo rất nhiều đất đai để khắc phục hậu quả Chạy án cho nhẹ tội Mọi người nghe tin ai cũng bàng hoàng Vì là không một ai ngờ Cái người trông đàng hoàng như thế lại chơi bời Và kiểu trượt dài như vậy Nhưng mà ác mộng thực sự lại rơi vào Người con gái thứ hai của ông Thầy Phúc Chị này lấy chồng nhà mở tiệm vàng rất giàu Và bản thân chị đấy Riêng chị cũng được bố mẹ đẻ cho nhiều tiền Cho nên kinh tế của chị khá lắm Hai vợ chồng cưới nhau 3 năm dòng rã Thì mới cấn bầu được mụn con đầu lòng Cái đầu năm đấy Lúc mà Thầy Phúc còn sống ấy Thấy vui lắm Thì cũng hứa là Nếu mà mày đẻ là con dai thì bố cho mày mảnh đất Mày đẻ là con gái thì bố cho mày mười mấy cây vàng Thế mà từ cái ngày mà Ông bố nhắm mắt Thì chị này bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ nha Dịp gia đình làm lễ cúng 50 ngày cho thầy Chị có mang phần lộc sang biếu từng nhà Trong đấy là có nhà của Cường Hôm đấy bố Cường đi trực ở đơn vị chưa về Thì ở nhà chỉ có mẹ với cả bà nội thôi Lúc mà uống nước Thì chị vui miệng chị tâm sự Và Cường thì bãi bảo là hôm đấy là Bãi ở gần đấy Thì bãi hóng được toàn bộ câu chuyện Bãi vẫn nhớ là cái gương mặt của chị lúc đấy Trông không còn xinh lắm đâu Kiểu người tiều tụy mà trông hốc hát lắm Chị kể là không hiểu sao á Từ dạo bầu bí Cứ mất ăn mất ngủ thôi Mà sức khỏe giảm sút trầm trọng Thì chị linh cảm là nhà khéo đang bị động mồ động mả Bởi vì dạo gần đây đêm nào Chị cũng mơ thấy có người hiện về Mà người ta hiện về người ta đòi đồ Đòi một cái vật gì đấy đã mất Chị bảo là khoảng một tuần Sau ngày bố chị mất Kiểu chị mang thai thì chị kiêng cữ hơi lạnh Từ đám tang ấy nên là chị không có ở nhà đẻ mà chị về nhà chồng luôn. Tối đến thì chị ngủ một mình ở trong phòng trên tầng 2, còn chồng thì ngủ phòng bên cạnh cho thoải mái, phần vì kiêng cữ lúc vợ bầu bí. Thế đêm hôm đấy trong cái cơn ngủ chập chờn thì chị thấy có người mở cửa bước vào phòng. Phòng tối lở mờ, chị nhìn cái dáng gầy gầy tóc tai dài dài của đấy thì đinh ninh khéo là mẹ chồng vào để kiểm tra xem là con dâu ngủ nghe như thế nào ấy. Thì cái người đi loanh quanh một vòng Mới tiến đến lại ngồi cuối giường của chị này nhá Cái lúc mà kiểu mọi người đang ngái ngủ không Thì bà này cũng ngái ngủ Bà cất giọng báo hỏi Mẹ lên làm gì đây Thế sao mà giờ này mà mẹ còn chưa ngủ Thì cái người đấy người ta không thưa Chỉ lạnh lùng thò tay sờ bụng chị một cái Xong rồi gần giọng đúng một câu Thế mày trả để tao bắt đây Nói đúng thế thôi Nói xong là Cái người để quay lưng đi thẳng xuống nhà Xong rồi kiểu lúc đấy chị mệt quá Cũng không suy nghĩ nhiều chỉ thắc mắc là sao tự nhiên hôm nay mẹ chồng mình lại nói cái câu gì kỳ lạ thế Xong đi ngủ thôi Thế sáng hôm sau thức dậy Thì chị đi xuống nhà Chạm mặt mẹ chồng đầu tiên Thì chị mới hỏi là Thế mẹ ơi hôm qua mẹ lên phòng sờ bụng con rồi mẹ bảo cái gì thế Con nghe không có rõ lắm Thế bà mẹ chồng nghe đây thì ngớ người ra bảo là Đâu? Mẹ con lên phòng mày bao giờ đâu Với lại hôm qua mẹ sang ngủ nhờ bên nhà cô Mai bạn mẹ chứ mẹ có về nhà đâu mà lên được phòng mày. Thế kiểu chị nghe xong chị táo hỏa chị hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn thì bà mẹ bá vẫn khẳng định đêm qua không hề có mặt ở nhà. Thế khúc này là chị sợ chứ. Nhà lúc đấy chỉ có ba mẹ con chồng chị thì to béo lại còn ngủ ở chỗ khác. Vậy cái dáng người đàn bà gầy gầy tóc dài đêm qua vào phòng sờ bụng chị rốt cuộc là ai? Đêm đó chị hoảng quá thì chị mới bắt anh chồng Là phải lên đây nằm chung với em Ông chồng trải chiếu nằm dưới đất Còn vợ nằm trên giường nó đỡ sợ Thế mà đến cái tối hôm đấy Chị lại tiếp tục rơi vào một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn Chị mơ thấy là chị đang ngồi trơ trọi giữa một cánh đồng rất là to Ngay giữa đồng là một ngôi mộ duy nhất Nằm cạnh một gốc cây cổ thụ Thế khi mà chị ngước mắt nhìn lên trên cành cây Thì chị thấy có một người đang vắt vẻ ngồi trên đấy Nhìn chị chẳng chẳng Chị mới hoảng loạn vùng dậy bỏ chạy thuộc mạng Trong mơ chị còn cắm đầu lội bì bõm Dưới cái rụng bùn ý Phía sau lưng chị nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nhá Kem theo cái tiếng Cứ thế mà hét mà kêu thôi Đem cái trả cho cái... tao Thì có trả cho tao không Cứ thế chị bị đuổi trong mơ cho đến khi chị vấp ngã rúi dụi Chị mới giật mình tỉnh dậy Thế nghe chị kể đến khúc này Thì Cường bắt đầu bàng hoàng Nhớ lại cái giấc mơ đêm trước của chính mình Cường cũng từng mơ Có một người đàn bà tiến lại gần Chìa cánh tay cụt ngủ ra sát mặt Cứ đòi phải trả lại cái gì đó Mặc dù bà ấy cũng không biết là Phải trả cái gì Cái người đàn bà ấy cũng không nói rõ là phải trả cho người ta cái gì Cái sự trùng hợp đến sờn gai ốc Làm cho Cường nhận ra Hình như có chuyện gì đó thật Nó giống như một cái sợi dây vô hình ý, Liên kết giữa gia đình thầy Phúc Và những cái hiện tượng dị thường này Nhưng bà chỉ Giữ trong lòng thôi Thế kể một hồi Chị gái này mới quay sang nhờ mẹ ở Cường Mới bảo là Cô ơi cô, thế cô có biết chỗ nào xem bói chuẩn chuẩn không? Thì cô chỉ cho cháu hoặc là dẫn cháu đi xem với Thế thì cũng may mẹ lại có một người em họ đằng ngoại Làm thấy bói nha Dì này kiểu có căn số ấy Mới ra mở phủ ăn lộc được vài năm nhưng mà xem hay lắm Nhà dì cách cỡ ba bốn chục cây số cơ Thì mẹ cũng nhận lời là Thôi để có gì tao dẫn mày lên con bé này Mà dẫn chị ấy lên tận nơi xem ra nhẽ Thì hôm đấy cũng lên Xem bói xong xuôi thì Bà chị của Cường đấy đó cái bà đấy đấy Là cứ thấy đi thẳng về thôi Mà mặt thì nặng chịu Không kể lại nửa lời với nhà Cường nhá Thì nhà Cường cũng kiểu tò mò Mẹ lại là người đi cùng Thế mẹ mới Mẹ mới hỏi Mẹ mới hỏi cái bà gì thầy bói đấy Sau đấy là bà mới kể Thì mẹ mới kể lại cho Cường nghe câu chuyện này Thì bà mới biết thôi Tức là lúc lên điện Dì thầy bói có bảo với chị kia luôn là Này, nhà này có người cũng làm thầy Mà đi cúng bái đây này Nhưng mà giờ ấy, tao bấm ấy, thì hết phước hết nghiệp rồi Không biết khi còn sống ỷ làm thầy đã trót gây ra việc ác nhân thất đức gì đây Giờ nằm xuống, hết người chấn thì cái nghiệp trướng nó lộn trở lại Nó quật thẳng vào người con người cháu thôi Nhà này đang gánh hạn lớn lắm Nếu mà nhà mày không tìm ra được nguyên nhân Mà giải thì còn khổ nhiều, khốn đốn lắm Thế xem đến đấy thì Người gì dừng lại luôn Bảo là tao mệt quá, tao đau đầu, quá, tao không xem được nữa Thì cái chị gái này Hoảng Mới nhờ là thôi Cô ơi cô Cô làm phúc Cô giải hạn giúp cho nhà con Nhưng mà gì từ chối thẳng luôn Cứ thế đuổi như đuổi tá Thôi thôi thôi, thôi, thôi. Hạn này nhà mày á có đi nhờ ai cũng thế thôi Không ai giải nổi đâu Xong rồi kiểu gì kể lại cho mẹ của Cường ấy, dì bảo làm lúc đấy ấy, cứ như ai nói vào tai em ấy là em cứ nói với người ta, em đuổi người ta đi thôi. Xong rồi là cự khuyên là gia đình phải tự tìm ra nguyên nhân mà khắc phục lấy. Thế nghe vậy thì chắc là chị kia chị sợ ấy. Định gửi tiền giọt dầu dâng lễ ấy, nhưng mà dì lại không nhận nhá. Nhất định là không nhận. Bà là mang về đi tao không lấy đâu. Chuyện dành dành ra đấy nhưng mà gia đình cũng thành chịu mọi người. Bởi vì không biết gốc gác nghiệp chướng của gia đình mình xuất phát từ đâu. Thế bẵng đi vài hôm Cường lại vô tình gặp lại anh định Thì mọi người biết ông bất ngờ Ông này dạo này bành, bành tỏn hẳn Quần áo xin Đắt tiền Đi xe đẹp Trông qua tưởng công tử của nhà giàu Thế Cường mới Cất lời hỏi thăm Thì lão cười đắc ý khoe là Dạo này tao cá kiếm là nhiều tiền lắm Thì nghe đây Cường thấy gần gợn Bởi vì trước giờ ông này cờ bạc toàn thua tha bết bát Cắm cả xe người ngợm lúc nào cũng lôi thôi lách thách Bây giờ lại kiểu ngon dai xong rồi phất lên đổi đợi Người làng người ta bảo nhau mấy nay rồi, không hiểu sao ông này dạo này, không biết vào cầu hay gì, mà cứ sới bạc nào nó đến là sập sới đấy mà nó toàn trúng quả đậm nha Mấy tay anh chị trong làng còn bảo là thằng định sang làng bên đánh bạc ăn sạch tiền làm các thanh niên bên đấy phải gọi là cắm hết cả xe, cả nhà luôn Cường thì thực sự bãi bảo là tớ vốn ác cảm với cờ bạc, nghĩ bụng Cờ bạc là bác thằng bần Ăn của Thiên rồi cũng trả địa thôi Cho nên cũng chẳng quan tâm Nghe thế cho vui thôi Và cũng nghĩ là Úi giời cái trò của Thiên trả địa mấy bữa là đổ nợ Thế mà không nha Trời ạ, ông này ông thắng lớn đến mức mà ông đem được cả tiền Về sửa lại nhà cửa kháng trang Đánh bạc mà mua được xe đẹp này Sửa được nhà Thì quả thực không hề đơn giản nha mọi người Dân chơi trong sới Còn nghi là ông này kiểu ông chơi cờ bạc bịp ý Cái lúc mà Mà mà mà mà ăn tiền ý Bắt ống cởi hết trần trùng trục Và kiểu dạng như để người ta kiểm tra Trước khi đánh để kiểm tra Các thứ đấy Thế mà dù không hề cầm trương Bài của anh định ván nào cũng thắng giòn giã Phải gọi là tiếng tăm nổi khắp các sới gần xa Người ta sợ Cả làng ai cũng biết Và xì xào bàn tán Thậm chí có những người ta ghét Bởi vì chả hiểu sao cái thằng Suốt ngày chơi bời và phất lên nhanh thế Thì là mặc kệ người đời giảm pha Ông định này ông vẫn nhờn nhơ Tiền bạc ngay một nhiều Nghe đâu cũng còn định tậu thêm cả cái ô tô nữa đi cho nó ngoài Phải nói là đi lừa đảo khéo cũng chẳng làm giàu nhanh được như ông này Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự phất lên của anh định Thì gia đình thầy Phúc bắt đầu lụi bại nha Cái ông con trai cả vướng vòng lao lý thì khỏi phải nói rồi Đến cái bà vợ ấy Ốm đau, triền miên Ba cái giặt dẹo suốt Và đỉnh điểm đau so nhất là cái chị con gái đấy Là cái người đi xem bói với cả mẹ Cường hôm trước ấy Thì vài hôm sau chị gặp nạn Chị ngã cầu thang Chị bị sảy uh, thai mọi người Thì suýt nữa là Chị mất mạng nếu mà không đưa Đi cấp cứu kịp thời Thế lúc mẹ con Cường vào viện thăm Trông chị khổ lắm, tiểu tụy mà đau đớn Nhưng có một điều khiến Cường Lạnh gáy, chị một mực khẳng định Là cháu Cứ có cái cảm giác là cháu bị ai đấy Người ta đẩy ngã Chứ không phải là cháu bước hụt chân đâu Thì chị kể là cái lúc đang đi xuống nhà lấy đồ Đúng nha, tự nhiên có một lực đẩy rất là mạnh Nó đẩy từ phía sau lưng Thì chị mất thăng bằng Thì chị mới lộn nhào từ trên tầng 2 xuống Cái lúc đấy là nỗi đau mất con Cộng thêm sự hoảng loạn Thì thần kinh chị bất ổn Chị cứ ngồi chị làm nhảm lung tung thôi Cường lúc đấy chị nghĩ đơn giản là Chắc là chị sốc quá mọi người Thì chị sinh ra hoang tưởng Thấy biến cố liên miên họ hàng Cứ người này người kia này người ta cũng tốt ấy. Người ta khuyên bảo bà vợ là thôi, bác xem như thế nào. Nhân cái dịp 100 ngày mất của thầy Phúc thì gọi hồn ông ấy lên xem, hỏi xem là cớ sự gốc rễ là từ đâu. Thì ba vợ bà nghe thấy cũng có lý. Thì đúng cái hôm làm lễ, vong của thầy Phúc nhập thẳng vào người bà vợ nhá. Cái lúc vừa ốp vào một cái là bác ấy khóc lóc thảm thiết cứ gạo lên. Các anh, các chị, các con ơi, ôi trời ơi, bố dưới này khổ lắm. Mà ông ấy cứ khóc than, ông bảo là ông đói, ông rách Ông đau đớn, ông khổ sợ Nhưng mà hễ mọi người gặng hỏi là thêm nguyên nhân là gì Để gia đình còn biết ý Để mà mà cúng bái mà giải hạn các thứ Thì ông im lặng Xong con cháu lại hỏi vạn Thế bố ơi bố có tâm nguyện gì chưa thành Thì để gia đình lo nốt cho bố Ông mới nức nở thốt lên một câu Ơi em có tội Anh chị đem trả cho người ta hộ em Thế mọi người với bàng hoàng hỏi là Thế là trả cái gì Hay là chú nợ nần ai cái gì nhưng mà ông Phụ cũng không nói thêm nửa lời Ông chỉ ngồi ông khóc một chặp xong ông thăng luôn Ông không ốp vào vợ nữa Nhắc lại một chút Ở đầu chuyện Cường có kể là nhà Thế Phúc Có một cái căn nhà gỗ cực kỳ bề thế và đắt tiền đúng không mọi người Thì cái người con trai út của bác này Là chịu trách nhiệm ngủ trên căn nhà gỗ đấy để trông coi Còn bà mẹ nhá Thì lại ngủ dưới cái căn nhà vườn Trong khi cái nhà đấy có loanh quanh có mấy mẹ con với anh chị em ruột thịt, thi thoảng kiểu họ hàng người ta tới chơi thì người ta ngủ lại cho bớt hưu quạnh. Anh con trai út này là một người rất là lì, kiểu bạo bạo gan ấy. Ông chả tin ma quỷ quá hay đâu. Anh này thì cường bảo là hơn bạn ấy độ 4 tuổi, 4, 5 tuổi gì đó. Hai anh em chơi thân lắm. Thời điểm đấy thì anh đang là sinh viên, học rất là giỏi. Gia đình còn tậu hẳn trong một căn chung cư ngoài Hà Nội để tiện ăn học thậm chí còn đang dục dịch để trông nếu đi du học. Những cái năm 2013 mà có tiềm lực như thế thì mọi người đủ hiểu ra thế thầy Phúc mạnh cỡ nào đấy. Thì cái chuyện xảy ra vào một cái hôm này, Cường mới theo mẹ sang nhà thầy Phúc chơi, tiện thể là hỏi thăm tình hình thế nào. Thì Cường như thường lệ leo lên căn nhà gỗ tìm ông anh ngủ thôi, Hai em ngồi nói chuyện. Anh cũng hỏi han chuyện bạn ấy học hành thi cử như nào, bởi vì năm đấy thì Cường bảo là cũng chuẩn bị thi Chuẩn bị thi đại học với cấp bà 97 mình cũng chả nhớ được Thế bạn hình như là bạn ấy thi lên đại học hay sao ấy Thế ngồi một lúc Thì ông này ông rủ là Thế hai tối nay mày ở lại đây chơi với anh Hai anh em kể game cho nó buồn Chứ ngủ trên này một mình Anh cũng thấy chán lắm, chả có ai nói chuyện Thế Cường ngày đấy đang tuổi thích game mà Nghe rủ thế là hai mắt sáng giựt Mới xin phép mẹ là Hôm nay cho con ở lại với cả anh Phòng anh này thì trang bị Tân tiến lắm Hai giảm máy tính bàn cộng thêm cả laptop xịn. Đang dịp nghỉ hè thì mẹ cũng chiều ý ấy. Chỉ dặn dò vài câu là bảo mày ngủ sớm đi. Xong rồi mai còn đi về. Hai anh em cứ thế mãi miết kể game đến gần 2 giờ sáng. Anh út cái lúc đấy ấy. Ông ấy út lúc đấy là đang kiểu đuối sức. Theo ông ấy chơi được đến độ tầm đấy là ông ngáp ngắn ngáp dài. Ông bảo Cường là thôi mày cứ chơi đi. Tao đi ngủ trước đây. Bao giờ mày buồn ngủ thì mày lên đây mày ngủ với tao. Cường thì... Chả mấy khi mà được chơi như nhiều như thế Thì là hàng lắm Dám mắt vào màn hình để cày Thế được một lúc Thì bà bảo là Mới nghe bên ngoài Có những cái tiếng cứ cọt kẹt cọt kẹt Xen cái tiếng mà Như kiểu là người ta đang chặt cây ông đêm ý Mà tiếng động vang lên rõ lắm Tò mò thì bạn này bà ấy Bỏ dở luôn cái ván game Dón ré bước ra cửa giòm xem đêm hôm khuya khuất Ai lại ra sân chặt cây làm gì Nhưng mà ngó nghiêng mãi lại không có một bóng người nào. Thế nghĩ hay là mình nghe nhầm thì bạn ấy định trở lại cái bàn máy. Nhưng mà vừa quay người lại thì cường bạn lúc đấy tim như kiểu muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ông anh út đang nằm ngủ say nhá. Ông bật thốc dậy. Xong rồi ngồi bất động trên giường mồm cứ lầm bẩm lên hồi. Trả đây. Trả cho tao. Cứ trả tao đây. Thế cường giật mình tưởng anh này nói mình mới phân bua là Trả cái gì anh? Nãy giờ em có lấy gì của anh đâu Nhưng mà anh thì không phản ứng Cứ nhai đi nhai lại điệp khúc Trả đây Tao bảo trả tao đây Cường mới bước lại gần để ngó xem ông này như thế nào Thì ôi thôi mắt ông này vẫn đang nhắm nha Mà rõ ràng đúng kiểu ông bị mụn ru ấy Suốt 10 phút đồng hồ Cường sợ không dám like ông này dậy Ông anh cứ lầm bầm Trả đây Thế bảy có trả tao không? Nhà này lấy của tao Trả tao ngay Thế ngay lúc đấy cái màn hình máy tính Cường đang chơi rồi Nó cứ chớp chớp chớp Xong nó tắt bụm gái Mà lúc nãy Cường chơi game Nhưng mà lại tắt hết điện tuyếp Chỉ để mỗi cái màn hình thôi Nên là khi mà màn hình nó tắt ý, Thì căn phòng nó tối on Thế bạn mới cố căng mắt ra nhìn Thì bạn hết cả hồn Khi thấy ông anh út Ông mới dơ tay ông chỉ thẳng vào phía ngoài cửa sổ Thế Cường mới men theo cái hướng tay Cường nhìn ra Thì vừa vặn mọi người bãi thấy một cái bóng đen xì Vụt qua một cái rất là nhanh Thì bà hoảng có bạn hét lên Ai đấy? Mà kiểu Cường hét to quá Ông Anh Út ông giật mình, ông tỉnh, ông ngớ Ông hỏi, cái gì đây? Thế là có chuyện gì đấy? Thì Cường mới run cầm cập Kể lại cái việc Em thấy anh vừa mộng ru ấy, anh cứ nói làm nhảm cái gì ấy Xong rồi bãi kể luôn cái chuyện Là bà thấy có bóng người lạ, chạy xe qua cửa Anh này đoán già đoán non bà Này mày ơi Hay là khéo trộm lẻn vào nhà rồi Thì hai anh em vội bật đèn Vác đồ ra kiểm tra một vòng của nhà Nhưng mà tuyệt nhiên là không phát hiện dấu vết gì bất thường Thì đến lúc này kiểu cường bị sợ ấy Bạn hãi lắm Nửa đêm nửa hôm bây giờ Bảo đi về nhà thì cũng dám Mà ở lại thì dỡ tóc gáy Thế trong khoảnh khắc bãi bảo Ủa lúc đấy hối hận thế Hối hận vô cùng Mình ham chơi làm gì Để giờ đúng kiểu ở nhà ông này Kiểu giữ vạ vào thân ý Thế dưới căn nhà vườn thì còn có vài người Chứ trên cái nhà gỗ rộng thanh thang Bây giờ chỉ có đúng hai nghèm thôi Mà ác ôn hơn Ngay giữa cái lúc thần hồn nát thần tính Thì lại buồn đi vệ sinh mọi người ạ Thế bạn bảo là khổ nỗi cái khu vệ sinh ý nó lại không thiết kế khép kín đâu Mà cái kiểu nhà gỗ Mọi người biết nó ở đâu không Trời ơi xây tít ở phía sau nhà Thế bạn ấy cố cắn răng nhịn Mà cái sự buồn nó không cho phép Thế muốn gọi ông anh đi cùng thì lại xấu hổ Sợ ông ấy chê hèn Bí quá nhắm mắt nhắm mũi phi một mạch ra phía sau giải quyết Thế vừa chui tọt vào nhà vệ sinh Cường vội vàng chốt chặt cửa lại Thế nhưng giữa lúc đang xả lũ Thì từ phía bên ngoài Lại có tiếng gõ cửa mọi người Đúng kiểu dạng bãi bả là Cái cuộc đời sợ cái gì là nó hay đến lắm Mà cái tiếng gõ cửa nó lạ lắm Nó không phải kiểu dùng cả bàn tay đập vào cửa Mà là cái tiếng gõ Lạch cạch lạch cạch Từng ngón tay ấy, Nó gõ lên cái mặt kính ấy. Giữa lúc đang chút bầu tâm sự Và bây giờ nghe cái kiểu Nó treo mình Nó gõ lên cửa kiểu đấy Thì cửa mới giật thoát mình quay lại nhìn Và một cái cảnh tượng Khiến cho bạn lạnh toát cả sống lưng tôi lại in rõ mặt kính mờ mờ của nhà vệ sinh Là có bóng người đang đứng đấy Trong cái bóng đấy nó kỳ khoái vô cùng Nó dơ hai tay lên cao Nhưng mà chỉ có đúng một bên là có bàn tay Bên còn lại Không nhìn thấy cái cẳng tay đâu cả Tất nhiên đấy chỉ là cái hình bóng hắt lên mặt kính thôi Thì Cường nhìn thấy thế và Đoán, xong trong lòng là Suy luận rồi đấy Hoảng quá, cũng không biết là mình nhìn thật Hay là giả nữa Thế cô lấy lại bình tĩnh mới nói vọng ra ngoài là Bác nào ngoài đấy à Trong này đang có người Nhưng mà thực tế là không có tính đáp lại Cường không dám mở cửa bước ra Mới rẻ dặt gọi tên ông anh Anh Hoài à Thế anh Hoài là tên anh con trai Út nhà Thầy Phúc nha. Vẫn không có tiếng ai trả lời. Cường vừa đi vệ sinh xong mà chân tay bùn rụt, mồ hôi vã ra như tắm. Nhất quyết là chôn chân nhà vệ sinh, không có dám thỏ mặt ra nữa. Sợ mà, nhỡ đâu người đứng bên ngoài không phải người sống. Thì đúng là Cường chết ngất mất. Thế lúc đấy trong đầu Cường lại văng vẳng lời mẹ dạng. Người mới khuất ý, trong vòng trăm ngày thì hồn phách người ta vẫn quanh quần ở nhà, chứ chưa đi đâu xa. Thế nghĩ dạy Cường lầm nhầm nhóm bụ Bỏ mẹ hay là ông thầy Phúc nhớ nhà thì bác ấy về thăm Nhớ bác ấy đứng ngoài cửa thì sao Thế dù tự trấn an bằng đủ từ lý do Cường vẫn ngồi lì cố thủ bên trong Thế đang căng thẳng chịu trận Thì Cường giật nảy mình Khi nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai Rôn rập luôn kèm theo là giọng nói quen thuộc của anh Hoài Anh mới hỏi là Cường ơi mày trong đấy à Sao mày đi lâu thế thì nghe đúng giọng ông anh rồi Cường đúng kiểu, may thế nhưng người chết đuối với được cọc Mới thở phào nhẹ nhõm đáp là Em đây, em ra đây Anh đứng đấy từ lúc nãy đến giờ à Thế lúc bấy giờ Cường mới dám đưa tay Mở chốt cửa bước ra Cũng đinh ninh là Chắc là ông anh, ông mới thấy Mình đi vệ sinh lâu quá Nên ông ném xúc rộng ra tìm thôi Cái bóng kia có thể là của ông anh mình đúng không Thế nhưng nha Bãi mở cửa ra một cái Bên ngoài không có một bóng người Hoàn toàn vắng ngắt không một ai đứng đấy thì cùng với ba chân bốn cẳng phóng như bay lên nhà. Thì cái lúc mà mở cửa vào phòng ấy, ông anh vẫn đang nằm trên giường ngủ say nha mọi người. Tức là rõ ràng là ông này ông đang ngủ thì làm sao ông xuống tận cửa nhà vệ sinh ông gọi cường được. Cái lúc này là cường sợ tới nỗi là muốn đứng tim rồi. Thì cả đêm đấy cường bả là bãi chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Không ngủ được một giây phút nào. Cho đến sáng hôm sau. Ông anh út thức dậy là Cường hỏi ngay Anh Hoài ơi Đêm qua đi vệ sinh xong anh xuống gọi em à Ông Hoài nghe xong tỉnh bơ bà Đêm qua tao ngủ ngon Một mạch đến sáng Chứ tao ra ngoài lúc nào Mà tao xuống gọi mày Sợ quá Cường không nói không rằng Lỉnh luôn về nhà Thật sự là từ giờ có cho thêm tiền Cũng không dám bén mảng sang cái nhà gỗ đấy Để ngủ lại đêm nào nữa Và từ dạo đấy là bãi cũng không có sang nhà Thầy Phúc chơi nữa Thế nhưng vài hôm sau ấy Làng trên xóm dưới lại xôn xao một câu chuyện khác Thì chẳng hiểu cái anh Hoài nhá Là cái ông anh đấy đấy Ngủ mơ hay mộng du kiểu gì Mà đang đêm Lại chạy từ nhà ra tận cánh đồng làng bên Và đáng sợ nhất là anh này ngồi thù lù Ngay cạnh ngôi mộ của bà Phượng Là cái bà ngày xưa bị xét Đánh chết hụt mất bàn tay đấy Rồi cứ thế ngồi đến tận sáng Sáng hôm sau mấy người ra đồng Làm sớm thì phát hiện ra anh này thì Mới gọi anh dậy Cái lúc tỉnh giấc thì chính bản thân anh Hoài cũng ngơ ngác Xong rồi kiểu bị hoàng Không hiểu sao mở mắt ra lại thấy mình đang ngồi chiễm trệ Giữa nơi đồng không mông quạnh như này Thế ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà Kể lại hết sự tình cho mọi người Thế cả nhà nghe xong thì đều sợ Và liên tưởng ngay đến cái lời đồn Năm xưa về việc thầy Phúc Lén chặt trộm bàn tay Của người bị xét đánh Đâu phải tự nhiên mà anh con út đang đêm hôm khuya khoắt Lại bị mộng du chạy ra tận đây Mà lại còn trùng hợp đến mức Điểm đến lại chính là ngôi mộ Của cái bà phượng này Thế rồi là cái câu chuyện ma mị cứ thế lam chuyển Với tốc độ chóng mặt Làng trên xóm dưới người ta Thi nhau bàn tán Người nhà thầy Phúc lúc này thực sự trột dạ Nhớ lại lời phán của thầy bói hôm nọ Người trước làm việc thất đức Lấy thứ gì đó của người chết Nên giờ nghiệp quật lại con cháu Thì cả gia đình mới nháo nhào Lục tung mọi ngóc ngách trong phòng thầy Phúc Thì hy vọng là tìm thấy cái vật gì bất thường Thế nhưng tìm bỏi mắt Vẫn không thấy vật gì lạ cả Thế mấy hôm sau Cường của mấy ông anh họ Cũng bị gọi sang gặng hỏi xem là Cái hôm mà phụ dọn dẹp phòng cho Cho bác ấy Thì chúng mày có thấy món đồ gì khả nghi không Anh em Cường vắt óc suy nghĩ Bảo chẳng nhớ ra cái gì Nếu có vật gì dị dạng Thì chắc chắn đã để lại ấn tượng rồi Đằng này phần lớn đồ đạc mà bọn Cường dọn dẹp Toàn là chăn màn này Chiếu gối cũ kỹ Phần dọn dẹp còn lại là do anh định phụ trách Nhưng khi bị chất vấn thì anh định Chối bay chối biến và khẳng định là Cháu trả thầy có cái gì lạ cả Sự việc xảy ra quá lâu Bây giờ vật chứng lại mờ mịt Muốn tìm lại cái bàn tay bị chặt Năm xưa e là mò kim đáy bể Thế đường cùng gia đình Thầy Phúc quyết định Là rước thầy cúng về trấn yểm Để cầu bình yên Mong sao ma quỷ không về quấy phá nữa Thế mà hế cứ nghe đầu đuôi ngọn ngành Thì tất cả những ông thầy cúng quanh vùng Người ta đều từ chối nha Người ta bảo là Nhà này tao không dám sơ Oán khí nặng quá Không một ai dám nhận lời giúp Đang trong cơn bế tắc thì không biết xoay rở như nào Mấy hôm sau bố Cường đưa một ông bạn cũ tên là Quyết về nhà chơi Ông này là trước đây là cùng đơn vị với bố Sau khi mà ông ấy uh, uh, chả biết thuyên chuyển nào Thì ông lại sang cam bóng làm kinh tế Lâu nay bạt vô tín thì tự nhiên ông này ông lại lặn lội về tận đơn vị cũ Để ông tìm gặp cái người bạn xưa là bố của Cường đấy Thì bố cũng có mời bạn về nhà cơm một bữa Thế trùng hợp đúng lúc bác Quyết về chơi Thì thấy bên nhà có mấy người đang tụ tập Xong rồi ngồi buôn dư lê với nhau ấy Về những cái câu chuyện trong nhà thầy Phúc ấy Thế nghe lỏm được câu chuyện về cái bàn tay cụt Bác Quyết lại hỏi bố là Thế nhà đấy tìm được thầy chưa Đúng kiểu chắc là nhà chưa mặt phước Nên là gia đình gặp được thầy luôn mới sợ Bác Quyết mẹ kể là Hồi mà tôi còn làm ăn bên cam ấy Thì tôi có quen biết Một vị pháp sư người cao miên Ông này cao tay lắm Rất là giỏi về các loại bùa ngải Đặc biệt là tà thuật liên quan đến những cái chuyện như thế này Thì bác Quyết ngỏ ý là Nếu mà gia đình đồng thuận Tôi sẽ liên lạc mời thầy sang giúp Hoặc gia đình có thể tự tổ chức một chuyến sang tận cam Để cùng tôi đi diện kiến cái ông thầy này Nghe thấy tia hy vọng Người nhà thầy Phúc như vớ được vàng với khẩn khoản nhờ bác Quyết là Thôi thế thì nhờ anh giúp liên lạc với thầy cho thế bác Quyết gọi cho thầy bên cam Cũng trình bày câu chuyện Thế một chốc bác ấy thông báo là vài hôm nữa thầy sẽ sắp xếp sang đây Nhưng mà ông thầy này hơi hơi chát mọi người Còn bảo ông ấy đòi thủ lao cao lắm Thời điểm đấy tính ra tiền Việt nha Khoảng 300 triệu 300 triệu Năm 2013 thì đúng là một con số khổng lồ đúng không mọi người Đặc biệt là làm một khóa lễ cúng bái Mà còn không chắc chắn được là có hết hạn hay là không Nhưng nhà thầy Phúc khi đấy thì màng gì tiền bạc nữa Cứ thế đồng ý thôi. Mà họa vô đơn chí Chưa kịp đợi ông thầy cao miên sang đến nơi. Thì cái căn nhà gỗ nha. Cái chỗ mà anh Hoài ngủ đấy. Bỗng nhiên phát hỏa. Cháy rụi luôn không rõ nguyên do. Tất nhiên là không có thiệt hại về người. Chỉ có của thôi. Thì cái anh Hoài anh hoảng quá. Anh ấy trốn ra Hà Nội ngay. Anh bảo à, phải đi học sớm để anh tránh mặt. Thế nhưng mà chạy trời không khỏi nắng. Dù đã trốn ra tận thủ đô. Anh ấy vẫn bị người đàn bà cụt tay bám giết không buông Lúc thì hiện về trong giấc mơ chập chờn Lúc thì còn nhìn hẳn đấy, Bà ấy lù lù xuất hiện đi lại trong phòng giữa đêm Miệng không ngừng lặp đi lặp lại Trả cho tao đây trả cho tao đây Bị hồn ma hành đến mức mất ăn mất ngủ Anh ấy tiểu tụy gầy dọc cả đi Cực chẳng đã Tới cuối cùng lại phải về nhà Để mà đối mặt với câu chuyện này đấy Vì ở một mình thì sợ quá mà Thế mấy hôm sau Cái ông Pháp Sư Cao Biên ấy cũng đến Việt Nam Mà đúng có bệnh thì bà tứ phương Bây giờ gia đình thầy Phúc cũng chẳng biết Nhờ vả bố ví vào đâu ngoài cái ông thầy này Bố Cường và ông bác Quyết Là ra tận sân bay đón thầy về nhà Ông pháp sư này chỉ nói được tiếng cam thôi Cho nên tất cả những cái việc Trao đổi này Rồi là các thứ là đều thông dịch qua bác Quyết hết Bác mới chuyển đạt lại lời thầy là Ngôi nhà này từ rất lâu về trước Là Người ta thấy là có cái người lén lút Luyện bùa bằng bàn tay của người bị xét đánh Chuyện Tây Đình này không chỉ một mình người đấy biết đâu Mà bây giờ ở đây này Chính ngôi nhà này cũng có người nắm rất rõ ngọn ngành rồi Nếu kẻ đó ngoan cố không chịu nói ra sự thật Thì cái tà thuật này quật chết người đấy đầu tiên Nghe vị Pháp Sư nói xong Tất cả đều hoang mang Thì trong số đấy Cường bảo là để ý Ngay mặt bà vợ tái mét Bà này chắc sợ quá Hoặc chính bản thân cũng từng bị Cái linh hồn đấy người ta về người ta trêu ấy Nên là không dám giấu đâu Phải kể hết nha Trước mặt mọi người thì bà ấy cũng quỳ xuống Thú nhận Và khẩn khoản nhờ thầy là giúp đỡ Bà này kể là chuyện từ năm 1997 cơ Lúc đấy thì hai ông bà này cưới nhau Và sinh con đẻ cái được hơn chục năm rồi Thì có một cái đêm này Bà thấy ông Phúc mò mẫm về nhà giữa đêm Ông ấy sách theo một cái túi Mà cả người ông ấy lấm lem Toàn bùi về đất Bà cũng hỏi là sao mà người ngợm ông Trông như ma tây đấy kìa Bẩn đấy kìa Thế ông gắt gỏng ông không nói Ông chỉ quát là vớ vẩn Bà tí ngủ đi Tọc bạch chuyện đàn ông Thì bà này tính cam chịu Bà cũng chẳng dám gặng hỏi gì thầy thêm cả thì Vài hôm sau trong lúc mà dọn dẹp Thì bà ấy rụng rời chân tay Bà phát hiện là ông ấy giấu một cái bàn tay người Trong họng bếp củi nhá Hông khói cho nó khô quát lại Y như người ta làm thịt gác bếp ấy Thì bà hỏi ông Phúc chừng Má ông quát Tay của con mụ bị xét đánh làng bên ấy. Thế nhà bà muốn giàu không Muốn giàu để cầm mồm lại Thế nghe chồng hứa hẹn làm bùa để phất lên Thứ nhất là bà sợ chồng Thứ hai là bà cũng tham Thì bà nhắm mắt làm ngơ để mặc Chồng thích làm gì làm Ông Phúc Hì Hục Ông sấy khô cái bàn tay đấy Cẩn thận quấn vào một tấm vải đỏ để ông làm phép Cũng không biết là ông ấy Có biết làm hay không Hay là tạo thuật cao siêu mức nào Nhưng mà đúng một thời gian ngắn sau Gia đình ông phất lên như rìu gặp gió Làm gì chúng đấy Tiền bạc đổ về như nước Bà vợ dù biết rõ ngọn nguồn nhưng vì tham với cả sợ mang tiếng nên là cắn răng giữ bí mật nha. Cũng không có cản chồng gì đâu. Thậm chí đến khi ông Phúc mất bị vong hồn cái người đó hiện về đòi bàn tay nhưng mà bà giấu đi. Ấy. Chỉ lúc bị ông thầy dọa cho kiếp vía thì bà này bà mới khai ra thôi. Và mọi người lúc đấy mới ngã ngửa. Hóa ra chuyện thầy Phúc đi đào mả ăn trộm tay người chết làm bùa là có thật. Bà vợ còn tiết lộ thêm lời dạng của chồng là hễ cầm cái bùa này đi làm ăn Đi đánh bài đánh bạc thì đánh đâu chúng đấy Không bao giờ thua Nghe đoạn này thì cái ông pháp sư người Miên ấy Sau khi nghe thông dịch lại Ông gần đầu xác nhận Cái loại này, cái bùa này này Chuyên dùng để chiêu gọi tiền tài Đánh bạc hay làm ăn vô cùng vượng Thế nhưng khi mà cái người luyện ấy người ta Chết đi mà không trả lại bàn tay cho người đã khuất Thì cái oán khí đấy Không có ai chấn ấy, Nó trút xuống đầu gia quyến Tiền tài tiêu tán ra da bại, danh liệt Thậm chí thê thảm đến tận ba đời cơ Thế nghe thầy bảo thế bà vợ sợ run lẩy bậy Riêng Cường lúc này mới bắt đầu chấp nối các sự kiện Nghĩ ngay là anh định Kể từ cái lúc mà ông Phúc mất Tự nhiên ông định này phất lên nhanh chóng Đánh đâu thắng đấy Cản quét khắp các sới bạc Thì cái mối nghi ngờ nó lớn dần trong đầu Nhưng vì phận con phận cháu còn bé Cường đâu có dám mở miệng ra nói suy nghĩ của mình đâu Thế bất ngờ ông thầy Pháp lại nói Bây giờ bàn tay đấy bị người khác người ta lấy đi rồi Giờ có tìm trong nhà không có đâu. Cái người đó đã dùng cái bùa đó để đi đánh bạc. Chúng rất đậm. Người này lại là người trong họ nhá. Bây giờ muốn nó trả lại chiều cách để bùa quật lại nó thôi. Thế nói rồi ông thầy yêu cầu mọi người đi ra ngoài hết. Thì ông ấy cắt huyết một con gà. sóng móc từ trong cái bọc hành trang ra một cái gì để khô quắt. Thì khi này nhìn kỹ, gương lại hoàng hồn nhận ra. Ôi mẹ ơi nó lại là một cái bàn tay của người bị sách đánh khác Mà đã được phơi khô rồi nha Thế xong rồi là Ông thầy ông đặt cái bàn tay lên hai cái lòng bàn tay mình Ông sai người nhà đổ tiết gà lên trên Xong rồi ông bảo bà vợ thầy Phúc là Bây giờ bước ra đây Hỏi cái bàn tay đấy Bà vợ run dẩy Cũng hỏi theo ý thầy Thế cái thằng ăn trộm bàn tay của nhà tao đứa nào Mày chỉ cho tao xem với Thế hỏi xong ông thầy dặn mọi người là Mọi người cứ ở yên trong nhà Không ai được đi theo Để tự cái bàn tay của ông ấy dẫn đường cho ông đi tìm Thì khoảng 30 phút sau Trong sự chờ đợi nóng ruột của gia đình Ông này ông quay trở lại Ông mới thông báo là tao tìm đấy rồi Tao cũng ỉm luôn bùa vào nhà nó rồi Vài hôm nữa nó sẽ tự động đem đồ sang trả thôi Thế nhưng khi mọi người gặng hỏi danh tính của đứa ăn cắp Ông thấy ông không nói Ông bảo là tao không muốn gây sức mẻ tình cảm cho anh em dòng họ Thế Cường chắc chắn luôn là anh định. Chỉ còn ông này là thủ phạm thôi Nhưng mà cũng quyết định là giữ kín trong lòng Thì quả nhiên Linh nghiệm y như thầy nói Vài hôm sau bà vợ thầy Phúc ngủ dậy Bước ra cửa thì thấy có người ném Một cái bọc đỏ chót ngay giữa sân Thì đoán chắc là kẻ cắp Nửa đêm lẻn là trả lại Bà mới vội vàng rở ra xem Y như dự đoán Bên trong là cái bàn tay bị sét đánh khô quắt năm xưa Thế bà này hốt hoảng gọi mọi người ra chứng kiến Ai nấy nhìn nhá khiếp phía luôn Ông thầy Cao Miên lúc đấy đang tá túc bên nhà Cường cũng được mời sang Thế mọi người lo lắng, súm lại hỏi cái giải quyết Ông thầy ông bảo luôn Giờ phải đem ra chôn trả lại cho người ta chứ làm như nào Thế có ai biết mộ này, cái người này ở đâu không? Anh Hoài là người từng mộng du chạy ra tận mộ bà Phượng Lại là người duy nhất nhớ đường Và không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào Mà ông này mới đến đấy vài lần trong cơn mộng du Mà đường đi lối lại nhớ danh dọt như in luôn Thế ông Tài lập tức Đem bàn tay làm phép Xin phép cái người đã khuất là chôn trả lại Ông cẩn thận đắp đất Xếp bọc kín cái bàn tay đấy Xong rồi cũng dặn dò mọi người là Bây giờ phải làm bí mật đấy Và ban đêm Không được nói cho ai biết Chỉ vài người thân tín trong họ thôi Và đặc biệt là người chôn lại phải hợp mệnh hợp vĩa Thì Cường bảo Không hiểu run rủi nào Ông này ông lại chỉ đích danh Cường Thầy bảo là thằng này hợp vía này Với lại thằng này cũng đã lỡ Ăn lộc của người ta rồi Nên nó bắt buộc phải đi để nó giả Thế lúc đấy Cường ngớ người Chẳng hiểu mình ăn lộc gì của cái người này cả Bởi từ trước nay có bao giờ cờ bạc lô đề đâu Nhưng mà bị thầy chỉ định Thì Cường cũng lại phải đi theo Ông thầy ông khéo lắm ông nặng Lớp đất xếp bọc ngoài thành hình một bàn tay 5 ngón Đem hong khô cứng lại Xong là tiến hành đi chôn Nửa đêm thanh vắng Ông thầy này Bác Quyết này, bố Cường và Cường Lén lút mò ra ngôi mộ của bà Phượng Ở giữa cánh đồng Vừa đi vừa nơm lớp lo sợ Sợ bị người ta phát hiện Cái mộ tuy nằm giữa đồng Nhưng mà nay đã được sang cát và xây kiên cố Bằng bê tông rồi Cho nên làm sao mà đào mả người ta lên được Ông thầy ông mới bảo là Giờ mày đào cho ta một cái hố to cỡ cái bàn tay Sâu khoảng một mét ngay cạnh mộ Xong rồi chính tay mày phải tự tay vùi cái bàn tay Lài lại, sau đấy là lấp đất lên Thế Cường cũng làm theo Đào hố xong thì cẩn thận đặt cái bọc đỏ đi xuống. Và trước khi cho lớp đất ấy, ông thầy bắt đầu ông ấy đọc thần chú gì đó bằng cái tiếng của ông ấy. Sau ông ném một túi vải xuống hố. Thế là mọi việc chôn cất cuối cùng hoàn tất êm xuôi. Gia đình thầy Phúc phải trả thù lao cho ông thầy cao miên 300 triệu đấy nha. Và sau khi nhận tiền, ông ông nhanh lắm, ông bay thẳng về nước. Thế cứ nghĩ gia đình thoát khỏi kiếp nạn ma quỷ quấy phá. Thế nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn nha mọi người. Gia đình Thầy Phúc vẫn tiếp tục lụi bại. Tiền tài của nả đội nón ra đi và làm ăn buôn bán liên tục thua lỗ luôn. Tóm lại là ai cũng thế. Đụng đầu hỏng đó không được một cái gì. Giống như là phước báo cạn kiệt ý. Tài sản cũng theo đấy mà tiêu tán sạch bách. Thế chưa dừng lại đấy, bà vợ Thầy Phúc sau này phát hiện là bác ấy mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 2 rồi. Đúng là ác nghiệp quả thực không buông tha một ai. Thế mãi sau này sâu chuỗi mọi việc, Cường mới ngộ ra một cái lý do là tại sao... Ông thầy Cao Miên lại bảo cường hợp vía và đã ăn lộc của người phụ nữ bị sét đánh. Thì bả bả là còn nhớ cái chuyện cường đi sang đám ta lúc rạng sáng không? Thế lúc đấy cường gặp anh Định vừa thắng bạc bước ra và hào phóng cho cường 100.000 đồng gọi là tán lộc đấy. Chính là số tiền đấy đấy. Số tiền nhuốm tà thuật từ cái bàn tay sét đánh, 100.000 nữa nha Bảo sao mà người phụ nữ ấy lại hiện về trong giấc mơ của cường đòi nợ. Nhưng có lẽ do số tiền cường nhận nó nhỏ thôi, cho nên cái vong đấy người ta chỉ hiện về người ta cảnh cáo đúng một lần. Thế quay lại chuyện của anh Định Cứ tưởng là đem trả lại cái bàn tay Thì mọi việc êm á Thực ra sóng gió lúc này mới chỉ bắt đầu Thế lúc mà sửa lại căn nhà ấy, Thì không hiểu ông này ông lại tự leo lên dàn giáo Để kiểm tra Thì cái dàn giáo nó đổ sập Và kỳ lạ là những cái người thợ làm cùng Không một ai sứt mẻ gì Chỉ riêng ông này ngã gãy gập cả hai chân Ngồi xe lăn suốt mấy tháng Ngôi nhà đang sửa giờ Thì cũng đắp chiếu để đấy Sau khi chân càng hồi phục Thì ông này lại chứng nào tận ấy Vẫn tiếp tục lao đầu vào các sới bảng Nhưng lần này không còn bùa ngại chống lưng Thì ông lại như thế thôi đánh đâu thua đấy Và nợ nần chồng chất đến mức mà ông vỡ nợ Đấy vừa tạo được nhà Xe cộ các thứ là bán sạch đi Bán cả dụng vườn luôn Để để mà trả nợ đấy Cái sâu chuỗi lại mọi việc Cường mới bảo là Chính anh định trong lúc phụ dọn giải phòng cho thầy Phúc Chắc ông này nhặt được cái bàn tay Và có lẽ anh này cũng biết tỏng công dụng tà ma của nó Thì mới giấu đi Lãnh Lút đem ra sới bạc này cầu tài. Chỉ đến khi cái người pháp sư người Miên cái kiểu người ta ra tay yểm bùa cột lại thì ông này mới khiếp mà ông ấy sang ông ấy ném giữa sân để ông trả. Thôi thì đều là họ hàng ruột thịt cho nên là Cường cũng im lặng đấy, giữ bí mật này trong lòng không dám nói ra, sợ gia đình xào xáo và cãi vã. Thì chuyện đến nay Cường cũng tâm sự là mới dám kể lại cho chúng ta nghe và tên của ông này thì đã thay đổi hết rồi nhá. Bởi vì ông định Cái ông anh định đấy Bây giờ là không còn sống ở trên cõi đời này nữa nha mọi người Và mọi người có biết nguyên nhân ông này mất là gì không Nghe xong sợ lắm Cường bảo là đúng quả báo nhẵn tiền ấy. Thì trong một lần ông này ông đi uống rượu Đúng lúc trời mưa rông bão bùng Thì ông lại bị sét đánh Và mất ngay trên đường Trộm bàn tay của người bị sét đánh Cuối cùng lại bỏ mạng Vì bị sét đánh Cái sự trùng hợp này khiến Thật sự là bạn ấy hãi tận bây giờ Thì cũng tâm sự là bạn ấy Dũng cảm kể ra câu chuyện này cũng chỉ muốn cảnh báo mọi người là hãy sống một cuộc đời lương thiện đi, làm giàu bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình. Đừng bao giờ dấn thân hay mơ mộng làm giàu bằng những thủ đoạn tà đạo thất đức như vậy. Cuộc đời nhân quả đôi khi không đợi kiếp sau mới linh ứng đâu mà nó hiện hữu ngay trong chính kiếp này, trong từng quyết định mà chúng ta đã lựa chọn ấy. Bạo phát thì bạo tàn, cái thứ gì mà nó kiểu không thuộc với mình ấy thì cuối cùng cũng phải trả lại bằng một cái giá đắt gấp trăm nghìn lần đúng không? À, hôm nay câu chuyện rất là dài Và nó cũng đã kết thúc rồi Thì mình cũng không biết là các bạn nghĩ sao về câu chuyện này Còn bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc Và một tuần mới làm việc thật hiệu quả Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha Bye bye mọi người